không hề giống người thường. Hơi cay phun vào mắt anh, chỉ giống như một giọt thuốc nhỏ mắt, chẳng khó chịu chút nào. Anh túm cổ áo cậu thành niên, một con dao găm từ phía dưới xương sườn đối phương chọc ra, bị La Thuần bùng ngón tay, gãy thành hai mảnh. Cậu không phải là người của dạ sát ư? La Thuần thả người thanh niên ra. Mới đầu anh còn tưởng tên này do dạ sát sai tới, nhưng nhìn những thủ đoạn của tên này,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 La Thuần thấy nụ cười rực rỡ của cô ấy Thì thầm than thở trong lòng Đứng lên nói Hôm nay tạm thời đến đây đi Ngày đó võ quan lớn nhất Ở Tề Châu của nhà họ ngài Bị gỡ bảng hiệu Đổi thành hội võ thuật tinh hà Nhà họ Diệp cũng chính thức đến ở Tề Châu Mở rộng sự nghiệp dưới sự giúp đỡ Của nhà họ ngài La Thuần ra một phần danh sách nguyên liệu Cho ngài Vũ phi Nhờ cô ấy giúp anh phát động toàn bộ lực lượng Tìm kiếm tài liệu tu luyện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 lại là đám lưu manh muốn chiếm đất kia. Bảy tám người bán hàng rong tụ tập với nhau, lấy ngao chấn làm trung tâm, cầm dao cầm gậy chặn ở giữa đường. Mấy chiếc xe con màu đèn dừng lại, mười mấy tên lưu manh ăn mặc khác biệt đi xuống, những kẻ này đeo túi ở bên thắt lưng, hiển nhiên cũng mang đồ theo. Một gã đàn ông to con mặc sườn mề hoa bước xuống xe, ngao chấn cười nói. "Trần lại bị, lần trước mày ăn đánh vẫn chưa đủ đúng không?"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 Nhờ đến mấy người diệp bằng rồng vẫn còn ở biệt thự nhà họ ngài nếu nhà họ diệp sai cường giả Tới giết họ chắc chắn đám người lý thanh lôi và đường hiệp đã đánh lại được chịu chết đi diệp nguyên võ đột nhiên đánh tới quyền thế trên tay biến ảo lao đến như núi lớn đè xuống chán sống la thuần muốn giết người dùng hết sức tung ra một quyền quyền kinh qua hai người pha chạm diệp nguyên võ bay xa mấy chục mét như lá rụng miệng hộc máu, cười ha ha nói: "Mày bị lừa rồi, đến lúc mày về nhà thì đã muộn, tới nhà họ Diệp chuốc người đi." Nói xong, gã đắc chí chạy trốn vào khu rừng ở bên cạnh, La Thuần liên tục bắn ra ba cái phi đao nhắm thẳng vào giữa lưng Diệp Nguyên Võ. Lúc này, anh dùng hết toàn lực, ba cái phi đao phóng đi gần như chỉ trong tích tắc. Diệp Nguyên Võ sợ tái mặt, gắng hết sức di chuyển sang bên cạnh nửa mét.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 Vừa hai tôi cũng đến tham gia hôn lễ Cho tôi quá giang một đoạn nhé Mày Người con trai chắp tay cười đáp Mày là ai Có quan hệ gì với chị tao Bạn bè Là thuần bình tĩnh đáp Người con gái khinh thường nói Thế loại lừa ăn lừa uống như anh Tôi thấy nhiều rồi Nhưng nhà họ lộ chúng tôi cũng không để ý đâu Anh đến khách sạn đi Ở đó có tiệc băng truyền đấy Anh muốn ăn bao lâu thì ăn Người thanh niên tên Thiền Lãng đi đến hỏi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 Nào có, nào có Thiên lãng khiêm tốn đáp lại vài câu Không dấu nổi vẻ đắc ý trên mặt Gã ta hoàn toàn không nhìn ra được Thực lực của La Thuần Tưởng rằng tên ăn mày này Chỉ có võ công tầm thường Nên khuyên bảo Tôi khuyên anh, nên xuống xa đi Đợi đến khi tôi ra tay là muộn đấy Thấy La Thuần ngồi im bất động Trong lòng gã ta cũng bắt đầu bực sọc Thiên lãng quát lên Thế thì đừng trách tôi không khách khí